Ngày thứ tư, ở trong khu rừng, ở trong khu vườn rừng, hai vị sư kia vẫn chưa về. Và như vậy tôi sẽ có một đêm nữa, hoàn toàn là một mình. Hôm nay thì cũng không có gì đặc biệt thì có một chút phiền phức nho nhỏ. Là vào buổi chiều khi tôi tắm. Đến lúc thay chiếc y mới, thay chiếc y nội mới, chợt thấy ngứa rát ở lưng. Rửa ra xem thì hóa ra đã có sẵn một chú sâu ngứa với đầy đủ bụi phấn, ngứa. Cũng có cái hay là trong lúc đang tắm, nên tôi vội vã xối nước lên người và sát xà phòng. Vì tôi biết xà phòng thuộc về kiềm có thể trung hòa với axit, Cũng chẳng đỡ được bao nhiêu Và như thế Chiếc y Có chứa sâu ngứa Thì được giặt Chiếc y kia Trong lúc tắm Và sẽ thay Cũng ướt Tôi chỉ có hai chiếc y nội Và như vậy là ướt cả hai Lúc tắm là 5 giờ chiều Giặt xong cũng là 5 rưỡi. Ngày mai hy vọng qua đêm Hai chiếc y nó sẽ khô Buổi tối trong rừng thì một chiếc y thượng Quấn lên người thì cũng che kín được những chỗ cần che Và cũng không lạnh lẽo gì Thì thông thường là quấn trên 12 y, Nhưng bây giờ thì quấn được 1 y thôi Ở trong rừng nên cũng được tự do Chẳng có ai cả Cũng chẳng phải tham gia vào lễ lạt lễ hội Tụng kinh tụng đám gì ừ. Nhưng mà không sao Nếu ngày mai hai chiếc y kia không khô ta vẫn sẽ có biện pháp. Vẫn còn có những mảnh vải khác, nhỏ hơn y nội, có thể che đỡ được thân này. Cũng chỉ là vải, quấn lên trên người, và che thân vậy thôi. Mặc dù ngứa khắp người, Nhưng tôi vẫn cố gắng kham nhẫn chịu đựng tránh nhậm tỉnh giác để không gãi vì tôi biết ngứa loại này càng gãi thì càng ngứa thêm mà thôi Nhưng xem ra lần này có vẻ may mắn hơn Hồi xưa ở rừng núi Viên Không bị dính loại sông ngứa khác Đừng có hỏi ngứa ra sao ngứa liên tục 2 ngày 3 ngày à, không có thuốc gì hết cả chỉ có một pháp thôi à, khám nhẫn và chịu đựng nhưng xem ra sau 2 tiếng thì bây giờ các vết ngứa trên cơ thể đã gần như hết ngứa nhanh ngứa mạnh mà cũng hết nhanh Chẳng thể trông chờ gì được. Không thể trông chờ gì được. Nghiệp đến và nghiệp đi. Quả bất thiện đến. Quả bất thiện đi. Chúng đến và chúng đi, theo quy luật của chúng. Còn ta ở đây, ta học hỏi được bài học gì? Ta có sân hận, ta có khó chịu, ta có chán ghét, có chối bỏ hay không? Chỉ là những bài học, chỉ là những bài học mà thôi. Trong rừng thì cũng có nhiều bọ cạp à, Hôm nay cũng nhìn thấy rắn một lần nữa ừ, Hóa ra Hai loài này chưa bao giờ cắn mình Chỉ có anh sâu ngứa Không được liệt vô danh các sách Vì hôm nay mình được nếm hưởng rồi sơ tâm à, sau một thời hành thiền chịu đựng vết ngứa, cùng với tụng kinh, lại thấy yêu mến pháp này và cả khu rừng. Nơi nội tâm vắng lặng. Nơi ta thấu hiểu tâm này. Chỉ là vậy. Chỉ là vậy mà thôi. Tất cả chỉ là sự vận hành của Pháp. Sinh lên. Và diệt đi